Vẻ ưu phiền trong mắt út ngạn tâm lọt vào mắt tả lăng thần. Anh nhẹ nhàng nâng cầm của nàng lên, đầu ngón tay thon dài mang theo tất cả quyến luyến cùng yêu thương. Ngạn tâm, em đang sợ sao? Tiếng nói dịu dàng lộ ra vẻ nam tính quyến rũ, ngay cả giọng nói có chút lưỡng lựa chần, chưa cũng nghe em tai đến như vậy. Em, hàng mi dài của út ngạn tâm khẽ run rẩy, cong lên xinh đẹp, lời định nói lại bị nuốt xuống. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng thở dài của anh, anh cúi thấp đầu.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 bàn tay to cởi nút buộc trên ngực nàng ra, làm môi nóng bỏng lại lần nữa lướt lên trên. ngón tay thon dài thèm khác di chuyển trên thân thể nàng. ý đồ của người đàn ông cực kỳ lộ rõ, út ngạn tâm đương nhiên cũng cảm nhận được. thân thể mềm mại dường như lá cây trong gió không ngừng run rẩy. nàng không biết mình nên cự tuyệt hay là đồng ý. ngạn tâm, anh yêu em, em vĩnh viễn đều là của anh, chỉ thuộc về anh. chép mũi của tả lăng thần lướt qua sợi tóc của nàng, ở bên tay nàng khẽ.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 Anh nói rồi, anh sẽ không buông tay, vì vậy đừng cự tuyệt anh nữa, được không? Được rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh đi đây. Nói xong, anh thâm tình huôn lên trán nàng, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Úc nản tâm ngã ngồi ở đầu giường, nghe tả lăng thần chậm rãi xuống hành lang lầu 2, tiếng bước chân trầm ổn giống như dẫm vào lòng của nàng, đau đớn không thui. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên đứng dậy, chạy ra khỏi phòng ngủ. Lăng thần!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 Đủ rồi đủ rồi, tôi không muốn nghe. Út nản tâm bịch lỗ tay lại, lời nói khó nghe giống như vạn mũi tên đâm vào tim, khiến nàng sợ hãi không ngớt. Thân thể của nàng liền bị bàn tay to ta lớn của hắn quay lại, đối diện thẳng tắp với cặp mắt đen che kính bảo táp kia của hắn. Kiềm chế xương cổ tay mạnh khảnh của nàng, gần như muốn bắp nát nàng. Hắn cho em cái gì tốt mà em thà bỏ tôi chẳng hắn, không phải em chỉ là một nghệ sĩ nho nhỏ thôi sao.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 cặp mắt út ngoãn tâm đột nhiên sáng ngời mừng rỡ hỏi thăm đó có phải là người có uy tín nhất trong giới chuyên khoa tim chuyên gia hay trên không sai viện trưởng Tác trinh gật đầu cảm tạ ngài thực sự cảm tạ út ngoãn tâm không biết nên nói cái gì cho phải út tiểu thư không cần khách khí như vậy viện trưởng Tác trinh cười cười mở hồ sơ ra nhìn một chút nói ba cô bị căn bệnh tim tavr hiếm thấy đồng thời còn khiến cho bệnh biến chứng xấu đi nghiêm trọng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 Dán vẻ tươi cười như ánh trăng của người đàn ông Từ từ tắt đi Lãng tâm Lăng thần, em có việc muốn hỏi anh Không đợi anh nói xong Út lãng tâm liền cắt đứt lời anh nói Đem bó xa cúc xinh đẹp đặt ở một bên Lơ đặng thấy chiếc hộp nhỏ màu tím sậm Trong bó hoa, ngón tay khẽ rung lên Tả lăng thần cũng theo ánh mắt của nàng Rơi xuống chiếc hộp nụ cười ôn như lặng lặng hiện lên bên môi Em hỏi đi Tiếng nói trầm thấp như rượu nồng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 Nhìn chiếc hộp tinh xạo xinh đẹp trong lòng bàn tay, giật mình sửng sốt hồi lâu. mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.